các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lát tôi đã thấy ngột ngạt phải đi thẳng ra ngoài cửa sau. Tôi đứng sau hít thở cái bầu không khí trong lành, không hiểu vì sao bên trong xưởng không hề hôi hám mà không khí lại bí bức và ngột ngạt đến lạ thường. Ở trong đó mà cứ như thể có ai đặt một tảng đá lớn lên ngực khiến cho ta cảm thấy khó thở vậy. Còn đang đứng hinh hà, tôi chợt nhận ra là cửa sau xưởng này hướng thẳng ra bãi tha ma. Tôi đứng đó nhìn bãi tha ma hoang vắng, có một âm trầm ôm lấy mấy bia mộ mà đùng mình nghĩ, đêm nay chắc là vui lắm đây. Đứng đó chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp chết người một lúc rồi, tôi quay lại vào trong xưởng mở hết cả cửa ra cho thoáng khí. May mắn thay cho tôi là đường nước vẫn hoạt động và nước khá sạch. Tôi gom góp mấy nhánh gỗ, đặt mấy cục gạch vào vị trí thì cuối cùng tôi đã làm được một cái bếp để nấu cho mình một bữa mì gói cứu đói. Tôi ngồi trở trung đùi, vừa ăn vừa đọc tập hồ sơ về cái xưởng này dưới ánh đèn điện sạc mà tôi trang mạng đi. Theo như hồ sơ, ti xưởng có bốn thợ, và xác cả bốn người được tìm thấy ngay tại trong xưởng, bao gồm là một nữ và ba nam. Một người nam thì xác bị chặt đứt hai chân và một tay, một nạn nhân nữ khác thì mặt úp vào lò nướng chó mà cháy trụi chín cả não, một nạn nhân khác chết sau vườm với nhiều vết cắn xé và người cuối cùng thì bị khoét miệng khoét lưỡi, phải sợ dây xích ở cổ, ngày bên hòm xưởng. Đọc qua mà tôi phải rùng mình trợn tóc gáy, nào ai có thể ngờ trường hợp soi đối ngoại quốc phòng mà còn kinh hơn cả phim kinh dị Mỹ cơ chứ. Ngồi đó đọc thêm thì bất ngờ, từ đâu trên trời phát ra tiếng en é, sởn gai ốc. Tiếp theo đó, là một tiếng lọc cọc trên nóc nhà, tôi hoang hồn thở phào. Con chim lợn chết tiệt. Tôi nghĩ thầm trong đầu, không biết rằng với con chim lợn đang đậu trên mái nhà, thì làm sao mà tôi ngủ yên giấc được cơ chứ. Ăn xong cái bát mì, tôi vứt cái ly vào một góc và sách đèn lên, đi vô buồng tắm rửa mặt mũi. Thật kỳ lạ, khi màn đêm buông xuống thì cái không khí trong xưởng cũng bớt bí bực và ngột ngạt hơn rất nhiều. Nhưng thay vào đó, Thế tôi lại có cái cảm giác xe lạnh trong xưởng, cái lạnh mà khiến cho gai óc mình mẩy nổi lên, một cái lạnh rợn chi lạ bất thường. Tôi đứng trong bồn tắm, hứng cái dòng nước mát lạnh mà tạt vào mặt mình, một cái cảm giác thật sảng khoái. Sau đó tôi vớ lấy cái khăn lau mặt. Khi tôi mở mắt ra, thì tôi đánh rơi cái khăn mặt, khi bà đó còn đỏ lồm đầy máu và chảy trên mặt của tôi và cả hai lòng bàn tay của tôi. Tôi sợ hãi cuống cuồng, đưa áo lên chùi mặt cho hết máu. Thế nhưng, khi tôi bỏ áo xuống, thì máu đã hoàn toàn biến mất. Tôi gõ lại xuống cái khăn, thì nó cũng không còn một tí vết nào. Tôi đứng đó chống tay lên thành của lavabo mà thở dài. Chợt tiếng sột soạt sau vườn bắt đầu phát ra, kèm theo đó là cái tiếng ăn ẵm. Nghĩ thầm, chắc là chó chạy mèo hoang quanh ghế dài nên tôi cũng mặc kệ. Tôi leo lại lên chiếc giường cáu phủi qua bụi mà cầm lấy điện thoại. Ta đọc tới phần tại trùng linh thì bất ngờ một tiếng thét ẳng phát ra khiến cho tôi trột mình, rớt cái điện thoại vô mặt đầu điếng. Tôi bật tức ngồi dậy nghe ngóng, cái tiếng thét ẳng ẳng đó vẫn phát ra, kèm theo là cái tiếng đập rầm rầm phát ra gần lắm. Tôi với cái đèn pin chạy ra ngoài cửa sau. Khi tôi vòng ra đến bên hông nhà thì không còn có một tiếng đầm trầm nữa nào, mà thay vào đó chỉ là còn tiếng ẳng ẳng khe khẽ thảm thiết. Rồi tiếng thối xoẹt so đèn và cái vật đang dịch chuyển trên mặt đất. Cái cảnh tượng này khiến tôi phải rụt mình. Một con chó vàng đang bò trên mặt đất với hai chân sau bị đập nát, máu chảy lằn lằn. Tôi cứ đứng đó, la lúng tà lúng túng không biết làm gì. Phải mất mấy giây sau, tôi vội chạy phồ vào nhà trong với cái khăn tắm và lao ra ngoài. Thế nhưng khi tôi đến nơi với cái khăn tắm thì chú chó vàng tội nghiệp đã bốc hơi biến mất không một vết tích gì để lại. Tôi cứ cầm trèn pin soi xung quanh, không một mẫu dấu vết gì cả. Còn đang đứng đó suy nghĩ về những hình ảnh kỳ quái vừa hiện ra, thì cái con chim lợn của nợ trên nóc nhà lại kêu lên tức thanh, khiến tôi phải rụng mình thoát tim. Tôi kiến rằng ngưỡng đậu soi đèn về phía con chim lợn đang đậu trên nóc nhà. Con chim lợn bị tôi đổi trèn, thì nó hướng mặt về phía tôi, vừa vẫy cánh, vừa kêu lên tiếng en ét quái đẳng. Máu điên trong người của tôi sôi lên ùng ục, tôi cúi người với họ đá trội đó lên thét lớn. "Kèo cái con mẹ mày." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net